các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạ, để gia đình em thờ cúng hương khói sớm được đầu thai chuyển kiếp. Tôi nghe chị Nga nói như vậy thì cũng cảm thấy vui lắm. Hôm nay tôi mới biết chị Nga quả là một người không giống với người bình thường. Theo tôi quan sát vật dục và bàn thờ, chị bày biện bên trong nhà rất giống với thầy pháp trên những bộ phim mà tôi đã hay xem ở trên mạng. Nay lại thêm được tận mắt nhìn xem cách chị Nga cho con nhỏ chi bạn tôi thì tôi lại càng có cơ sở để có thể khẳng định chị Nga cũng giống như những vị thầy pháp trong những bộ phim đó. Chị Nga đưa ra trước mặt của nhỏ Chi bạn tôi một thứ giấy gì đó mà trên bề mặt có viết loại chữ gì mà nhìn qua tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Chị Nga chờ nhỏ Chi nhận tờ giấy về tay rồi nói, chị Nga lúc này mới mở lời. Em có muốn giúp bạn em không? Nếu em có thể thì đêm nay hãy ở lại đây. Đợi đến khi nào nghe được tiếng phòng của Hoan mở cửa thì ngay lập tức em phải chạy sang phòng của Hoan và dán đạo bùa này ở trước cửa phòng của bạn ấy. Tôi và nhỏ Chi còn chưa hiểu thì chị Ngà đưa ra trước mặt của nhỏ Chi một túi muối nhỏ rồi chị tiếp lời. Khi đã dán được lá bùa này trước cửa phòng của Hoan rồi thì em hãy rải muối từ cửa phòng của cậu ấy tới đầu ngõ thì dừng lại, như vậy Hương sẽ không thể tìm lại phòng trọ của Hoan được nữa. Việc về sau như thế nào thì hãy để chị làm nốt. Hai đứa chỉ cần làm được những việc như chị vừa dặn dò, như vậy là được rồi. Chi, em đồng ý chứ? Tôi và chị ngái im lặng, cả hai hướng ánh mắt nhìn nhỏ Chi rồi chờ đợi. Tôi thấy nó suy nghĩ qua một lúc rồi quay sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạ lắm. Tôi liền hỏi nó, "Sao? Mày có giúp được tao không? Sao không nói gì đi?" Chi liền nói, "Mày mày yêu tao đúng không?" Tôi đỏ mặt tía tai với câu hỏi vừa rồi của nó. Bây giờ là lúc nào rồi? mà nó còn hỏi tôi câu đó được, chẳng phải vừa rồi thái độ của tôi với nó đã quá rõ ràng rồi hay sao? Tôi nói, sao mày lại hỏi câu đó vào lúc này chứ? Tôi lén nhìn chị Ngà thì nhận được cái gật đầu của chị ấy, quay sang phía nhỏ bạn, tôi gật đầu nói, "Ừ, thì tao đang yêu mày đó, chỉ là" Tôi nói chưa hết câu thì nhỏ Chi đã gật đầu nói với tôi, "Vậy là mày yêu tao thật rồi, vậy được." Nhỏ Chi nói với tôi như vậy rồi quay sang nhìn chị Ngà đang tủm tỉm cười mà nói với chị ấy: "Chị Ngà ơi, em đồng ý giúp đó." Khi đêm xuống là chúng tôi bắt đầu thực hiện những gì chị Ngà yêu cầu. Tôi thấy chị Ngà đi đâu đó ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn có Chi đang thập thò sau cửa nhìn về phòng của tôi như đang chờ đợi. Tôi biết nó đang đợi để tới khi tôi mở hết cửa thì sẽ chạy sang dán những lá bùa mà chị Ngà đã đưa và dặn dò khi nãy. Còn về phần tôi, tôi vẫn còn im lặng, hai mắt vẫn nhắm lại vờ như rằng tôi đã ngủ vậy. Hương vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi. Tôi không biết đêm nay chị Nga đang muốn làm gì, vì thấy chị ấy đi ra khỏi phòng hơn 2 giờ sau khi nói chuyện với bọn tôi. Tôi nằm im ở đó hồi hộp chờ đợi. Thế rồi bất ngờ tôi hé mắt ra nhìn thì thấy Hương đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi mà nhìn tôi bằng một cái ánh mắt tỏ ra giận dữ lắm. Trần Lệ Ái Cota đã phát hiện ra, tôi đã biết cô ta là ma rồi hay sao? Tôi còn đang lo lắng rằng tôi đã bị lộ và vì vậy mà giờ đây cô ta mới tỏ ra tức giận đến như vậy. Hai tay của tôi khẽ nắm chặt lại, bởi lúc này quả là tôi đang sợ. Nhưng rồi thật may mắn làm sao, Hương chuyển hướng ánh mắt giận dữ đó ra nhìn ra ngoài cửa. Lúc này thì tôi mới nhìn thấy, gương mặt của Hương, quả thực là gương mặt của cô ta vô cùng đáng sợ, một bên mặt đã nát và máu vẫn đang không ngừng Từ vết thương đó chảy xuống, tôi thấy Hương đang từ từ đứng dậy. Cô ta đang lướt đi trên mặt đất chứ không hề đi, bởi vì vậy lúc này tôi thấy cô ta không có chân. Tôi thầm hét lên vì đây là lần đầu tiên tôi đã tận mắt nhìn thấy ma, đúng nghĩa chứ không phải là trên phim ảnh. Mày muốn làm phiền tới cuộc sống của tao? Được, tao sẽ tới gặp mày. Tôi nghe thấy Hương vừa nói trước khi cô ta lướt đi xuyên qua cánh cửa phòng trọ. Mặc dù cánh cửa đã được tôi đóng và khóa lại, tôi ngồi dậy hồi hộp chờ đợi, biết cô ta có thể đã đi khỏi đây. Dời khỏi giường, tôi đã nhanh chóng mở khóa cửa. Tôi đưa hai bàn tay đặt lên cửa, rồi dùng sức đẩy mạnh hai cánh cửa bật tung ra, va mạnh vào tường gây ra một tiếng động khá lớn. Phía bên phòng của chị Nga, có thể vì nghe thấy tiếng động mới tạo ra mà nhỏ chi đã mở cửa chạy nhanh về hướng của tôi đang đứng trước cửa phòng. Nó đưa tay lấy lá bùa dán lên trên tường. Nó run run rặm rồi hỏi: "Cô ta, cô ta đi rồi sao?" Tôi gật đầu rồi nhanh miệng nói: "Cô ta đi rồi, mau lên, túi muối đâu?" Chi cúi xuống, nó đưa tay vào túi quần rồi nhanh đưa tay ra trước mặt của tôi, một túi muối trong lòng bàn tay của nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net